198, từ r ư ớ c 198, t quỹ pháo sỏ xuyên qua sở sàn ủ thân làn nghĩ dạ đối phó địch nhân căn bản không cần để ý tới là cái gì thủ đoạn đặc biệt ngươi cái này một loại đối với cổ nổ hạ uy hiếp cực đại địch nhân nghĩ dạ thế giới là không có có công bằng có thể nói như vậy đạo lý ngươi có hiểu hay không chứ h i u g a hi a si nói rằng cận chiến là của ngươi nhược h ạ ta xem ngươi làm sao ngăn trở ta sở s ạ nù một thương này ủ chỉ hạ s ỉ s ỉ vừa mới nói xong câu này sắc mặt cũng đã là đại biến không chỉ là hắn cả cả s ỉ đám người thậm chí còn mới vừa rồi còn trào phúng dịch thần viết hướng nhật đủ giờ này khắc này cũng sạch sẽ gọn gàng nhắm lại miệng mình ba ê từ quỹ pháo dịch thần một tay khoát lên bên người cái kia một tòa từ quỹ pháo đem x ú nạ trả cờ dạ dốt vào sau đó lúc đầu vô lực tái phát bắn đệ nhị pháo từ quỹ pháo lập tức vận chuyển vừa rồi một kích kia tiêu hao to lớn như thế không có khả năng lần nữa khu động từ quỹ pháo vũ khí như vậy cho nên bọn họ đều bỏ quên cái này một tòa từ quỹ pháo nhưng này cái thời điểm bọn họ phản ứng kịp không xong có xù na đại nhân trả cơ ra cái kia một tòa vũ khí còn có thể lần nữa sử dụng hì ủ gã hì ạ xỉ sắc mặt đều một mảnh trắng bệnh sơ s a nú bị thiên cơ kích quang vũ khí nhiều đánh một hồi đều muốn bể nát nếu như lại phối hợp từ quỹ pháo lưỡng chủng ảnh cấp vũ khí đồng loạt ra tay sờ san đủ thậm chí còn bọn họ đều là giữ nhiều lành ít đáng tiếc ta tinh thần tiêu hao tổn quá lớn nếu như gia nhập vào tín niệm c h i lực lời nói uy lực có thể lớn hơn dịch thân ám nói một tiếng đáng tiếc giả sử c ả cạ sì đám người biết dịch thân ý tưởng lại hảo tu dưỡng cũng sẽ chửi h ầm lên hiện tại đã để người sợ hãi còn muốn uy lực càng lớn n g ư ơ i đây là không khiến người ta sống mạ phóng ra một đạo lóng lánh hồ quang điện quang thúc màu vàng phá không mà ra mặc dù không như vừa rồi oành tạc xạ rủ tổ bỉ thời điểm cường đại nhưng cũng không thể coi thường vũ khí h uy lực hoàn toàn quyết định bởi với dịch thần trả cờ dạ cùng tinh thần cường độ hiện tại có x ù nạ trả cờ dạ làm chống đỡ một kích này từ quỹ pháo uy lực kinh người không gì sánh được ngăn trời ủ trí hạ xì xì hét lớn sở s ạ nụ huy động tiêu đốt ngọn lửa chân vịt kỵ sĩ thương hung hăng đ â m tới phanh hỏa độn chân vịt kỵ sĩ thương cùng từ quỹ pháo va chạm trong nháy mắt nhất thời toát ra c h ó i mắt c h ó i mắt cường quang ngẫu nhiên một tiếng chấn vỡ vùng đất tiếng nổ lớn đem không khí nhộn nhạo tính ra phát hiện từng vòng liên vợn một cổ cường đại sóng s u n g kích bắn ra bốn phía r a bảo vệ ủ chỉ hạ s ỉ s ỉ đám người sở s ạ nụ thân thể không ngừng rút lui trong tay chân vịt kỵ sĩ thương đã bắt đầu từng khúc nát bấy u chi hạ xỉ xỉ đám người cho dù có sở s ạ nù bảo hộ nhưng này một cổ cường đại từ ghi lại cũng chấn động toàn thân bọn họ khí huyết phóng phật bị vô số khoả mini lựu i đạn nổ chúng tựa như không ngừng c u ộ n cuộn để bọn họ hết sức khó chịu sắc mặt đều một mảnh đỏ lên vẫn chưa xong đây từ quỹ pháo lần nữa khởi động một đạo quang thúc màu vàng lần nữa phá không mà ra u chi hạ xỉ xỉ đám người sắc mặt một hồi hoảng sợ sở s ạ nù hai tay chặp lại chắn trước người đem mọi người bảo vệ dày đặc thực thực phanh vốn là đang lùi lại sở s ạ nù lần nữa rút lui bị đánh bay ra xa vài trăm thước sở s ạ nù hai tay của đã nát bấy rớt vừa rồi hy vọng không gì sánh được phóng phật cự thần một dạng sở s ạ nù giờ này khắc này có thể nói là rách rách dưới dưới chân vịt kỵ sĩ、si、thương bị một pháo đánh bể đôi tay bị một pháo xé rách hiện tại chỉ còn lại có thân thể mà thôi ta xem ngươi lúc này đây làm sao còn ngăn trở coi như là sở xạ nù cũng đỡ không được ta từ quỹ pháo cũng đỡ không được ta dịch thần đi tới bước chân cho ta sẽ rách nó một đạo quang thúc màu vàng lại lần phong ra cường đại từ quỹ pháo cụ bị tốc độ kinh người như thế chỉ bằng vào sở xạ nù căn bản khó có thể né tránh phanh đi mau hạ tặc cả cả xì nhìn ngồi chồm hổm dưới đất thừa nhận sử dụng sở xạ nù mang tới gánh nặng cực lớn ủ chỉ hạ xì xì vội vã một tay bắt hắn lại muốn xông ra đi mất đi vũ khí mất đi hai tay chỉ còn lại có thân thể đi phòng ngự sở s ạ nù bị từ quỹ pháo một k í c h bắn chúng trong thân thể áo g i á c bắt đầu phán át khung xương bắt đầu vỡ vụn được xưng ơ phòng ngự vô địch sở s ạ nù ở dịch thần một pháo lại một pháo h oanh tạc hạ bắt đầu vỡ vụn u c h ị hạ nhất tộc bất bại thần thoại cường đại nhất nhãn thuật một trong sở s ạ nù ở dịch thần trước mặt đều trở nên yếu ớt vô cùng không hổ là tiên nhân chi thể trả cờ giả so với bình thường trả cờ giả cường đại đến cực kỳ dùng để khu động vũ khí làm năng lượng tiêu hao buộc phát ra h uy lực c ư nhiên mạnh như vậy dịch thần trong lòng lần nữa thể hội đem trả cờ giả sung túc bắn liên tục mạnh mẽ đại võ khí vui sướng g i a n thấy đồng thời trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu dùng của ta trả cờ giả chế tạo ra vũ khí giống như này cường đại nếu như dùng càng cường đại hơn tiên thuật trả cờ giả tới chế tạo đâu dùng xù nạ trả cờ giả thôi động vũ khí bắn ra tới h uy lực liền tăng lên nhiều như vậy như vậy đổi thành tiên thuật trả cờ dạ tới thôi động những vũ khí này nổ súng đâu phòng chừng sẽ càng cường đại hơn đi cái ý niệm này n ô ra sau đó dịch thần đối với tiên nhân hình thức càng phát khát vọng bắt đi cái này thế giới cường đại nhất trả cờ dạ một trong chính là tiên thuật trả cờ dạ a đáng tiếc nếu như ta sở hữu làm tay bộ tộc tiên nhân chi thể ở nơi này trên căn bản thi triển tiên nhân hình thức lấy được tiên thuật trả cờ dạ lại dùng cái này một cỗ tiên thuật trả cờ dạ đi chế tạo võ khí phóng ra vũ khí nhất định sẽ khủng bố đến mức tận cùng ở dịch thần trong lòng lóe lên cái ý niệm này đồng thời sở xạ nụ đã bị từ quỹ pháo từ trung gian xuyên thủng phóng phật phá toái t ạ o phở một dạng nát bấy ra hạ tắc cả cả xỉ phản ứng nhanh nhất trước tiên mang theo thừa nhận sở xạ nụ gánh vác mà di động đều khó khăn đủ chỉ hạ xỉ xỉ liền xông ra ngoài sợ xạ nụ là ủ chỉ hạ xỉ xỉ không chế tại hắn dưới sự hỗ trợ hai người bình yên vô sự liền xông ra ngoài nhưng những người khác sẽ không tốt hơn đệ tam hổ cả dẫn dắt tới vây giết dịch thần hơn mười người cổ nộ hạ tinh anh lúc này chỉ còn lại có bốn năm cái mà thôi suna ngươi đừng quên nhớ ngươi cũng là cổ nộ hạ n g dạ lẽ nào ngươi muốn xem một cái xa nhận trắng trận tán s á t lù đồng bạn của ngươi sao xạ rủ tổ bị quất lệnh cũng là bởi vì ta là đệ nhất hổ cả đệ nhị hổ cả t ô n nữ cũng là bởi vì ta là tam nhận chi nhất suna cho nên bây giờ đang ở nơi đây chặn lại ngươi mới là ta mà khoảnh khắc chút cổ nổ hả nhẫn người không phải ta d u nạ vừa nghĩ tới chính mình nhất tín nhiệm lao sư c ư nhiên như thử hèn hạ lợi dụng chính mình bệnh sợ máu nhược điểm đi đối phó chính mình trong lòng nàng l ử a g i ậ n liền xông thẳng vân tiêu d u nạ là cái kia một loại một ngày đã quyết định sẽ không quản không để ý về phía trước bước vào người xa dù tô b ỉ cũng tinh tưởng hắn hiện tại cũng chỉ có thể vô lực thở dài một tiếng cầu thả cầu vô tốt